Rốt cuộc, Kim hộ vệ cũng bị thuyết phục và gật đầu Được rồi, thuộc hạ đi giúp bọn họ Ngài tự mình cẩn thận một chút Nếu có chuyện gì thì gọi cho người khác ngay Vân khinh la gật đầu Được Vì thế, Kim hộ vệ cũng gia nhập chiến cuộc Hắn cũng đã luyện tập trận pháp Chỉ là không thành thạo bằng hoa càn cuộn mà thôi Chưa kể Hắn cũng đã xem một hồi và ghi nhớ một số bước Hắn cũng thông minh, không trực tiếp đi chém con thú ca sấu Mà nghĩ cách đuổi kịp các bước của hoa càn quận Cùng hắn bổ sung tảng đá lớn vào, cùng hắn ra chiêu Chỗ hoa càn quận vốn là một điểm yếu trong trận pháp Sau khi có kim hộ vệ hỗ trợ một lúc, áp lực của hắn đã được giải tỏa bớt Khi cuộc tích cửu thuần di đến đây, nhìn thấy kim hộ vệ nàng sừng sốt một hồi trong khi gia cố thêm cho trận pháp vừa hỏi hắn tại sao ngươi lại ở đây theo bản năng nhìn về hướng vân khinh la đang ở có một tảng đá lớn chắn ngang nàng chỉ nhìn thấy một góc váy của vân khinh la từ miệng của hoa càn quận kim hộ vệ đã biết trận pháp này là do cổ tích cửu tạo ra nên hắn rất ngưỡng mộ và bái phục nàng lúc này nhìn thấy nàng liền thuật lại mấy lời vân khinh la vừa nói Đồng thời cũng chủ động xin được đi theo bên cạnh của tích cửu để giúp đỡ nàng. Hiện tại, Cố tích cửu đang cố gắng hết sức để không sử dụng linh lực. Vì vậy, nàng thực sự hơi mệt mỏi sau một thời gian bận rộn. Nếu có kim hộ vệ hỗ trợ bên cạnh, cũng là một ý tưởng không tệ. Ít nhất, nàng có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Vì thế, nàng liền đồng ý ngay. Không ngờ hai người chưa hợp tác được hai phút, để phất y từ một bên lao tới khi nhìn thấy kim hộ vệ đi theo bên cạnh cố tích cửu sắc mặt hắn khẽ biến tức giận nói kim hộ vệ người chạy ra đây làm gì cút về bảo hộ uyển uyển quận chúa không được để nàng ta xảy ra bất kỳ sơ suất gì kim hộ vệ bị mắng đến rụt đầu nửa câu cũng không dám phản bác vâng một tiếng quay người bỏ chạy liền cố tích cửu dừng lại một chút chút chút nữa thì chân vấp phải một tảng đá lớn cả người loạn trọng lắc lư đế phất y ở bên cạnh đỡ nàng người sao vậy cô tuyết cửu đầy hắn ra không sao nhanh giết ca sâu mới quan trọng thân hình chợt lóe thuấn di si vào trong trận đế phất y hơi nhíu mày vừa rồi hắn đỡ nàng cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng lạnh lẽo khác thường Hắn đang định đi theo nhìn xem Thì nghe thấy tiếng vân khinh la hét lên thắt thành Cứu Cứu mạng Hắn vừa nghe tiếng hét Liên nhìn thấy vừa rồi con thú ca sấu Còn đang bị nhốt Đã phá vỡ cấm chế Trực tiếp lao thẳng về phía vân khinh la Lúc này kim hổ vệ vẫn còn chưa chạy về bên cạnh nàng ta Đế phất y cách nàng ta khá xa Muốn cứu Việt cũng không kịp Đang tọa trấn giữa trung tâm Cô Tích Cửu lại thuấn di qua đó Tiếng hét khiếp sợ của Văn Kinh La còn chưa dứt Cô Tích Cửu đã xuất hiện ở bên cạnh nàng ta Mang nàng ta trực tiếp thuấn di Cũng đúng vào lúc này Móng vuốt của con thú ca sấu kia cũng chụp đến Xẹt qua ống tay áo của Tích Cửu Ống tay áo của Tích Cửu bị xé toạc một miếng Rất may là không bị thương đến da thịt. Nàng mang Vân khinh La thuần di thành công, xuất hiện ở một chỗ khác tương đối an toàn, buông nàng ta xuống. Nàng vừa mới buông nàng ta xuống, đế phất y cũng vừa chạy tới, kéo tay của tích cửu. Người có bị thương không? Để tay nhìn xem. Chỉ muốn kiểm tra cánh tay của nàng nơi ống tay áo bị xé rách. của tích cửu thu tay mình lại, nói. Ta không sao. Không cần nhìn đâu. Nàng xoay người, lại thuấn di rời đi. Đế Phất Y sững sờ. Hắn nhìn Vân Kinh La. Vân Kinh La cũng đang nhìn hắn với khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, cắn môi. Đại ca! Ta... Ta không sao đâu. Đừng lo lắng. Mặc dù giọng nói của nàng ta không lớn, Nhưng bất cứ ai có thính xác tốt vẫn có thể nghe thấy được. Đế Phật Y không để ý tới nàng ta trực tiếp dặn Kim hộ vệ vừa mới chạy tới. Trông coi nàng ta cẩn thận. Nếu lại tự tiện rời đi bổn quân sẽ lột da ngươi. Kim hộ vệ vội vàng đáp vâng không dám tự tiện rời đi một bước. Cái miệng nhỏ của Vân Khinh La hơi mím lại. Trong mắt như có gợn nước loe lên đại ca ta biết huynh vẫn còn quan tâm đến ta đế phất y liếc nàng ta một cái giọng điệu nhàn nhạt, nhạt người nghĩ nhiều rồi vân kinh la đừng giờ trò nữa nếu không hậu quả sẽ không phải là thứ người có thể gánh chịu đâu hắn xoay người rồi đi kim hộ vệ sừng sốt một lúc Vân Khinh La Thì ra họ tên đầy đủ Của uyển uyển quận chúa Là Vân Khinh La sao Trái tim Vân Khinh La Đập thình thịch Mơ hồ có cảm giác đối phương Đã nhìn thấu mình Khoe môi nàng ta hơi cong lên Nàng ta đã sớm vạn kiếp bất phục Không còn cách nào cứu vãn được nữa Còn có hậu quả nào Mà nàng ta không thể gánh chịu chứ Con thú ca sấu đó Đại khái có lẽ nhận ra rằng mình đã đến lúc đường cùng bí lối rồi. Trong cơn tuyệt vọng, nó trở nên điên cuồng. Năng lực của nó đã tăng gấp đôi và hình dáng cơ thể của nó thậm chí còn trở nên to lớn hơn trước. Nó điên cuồng chống trả dữ dội trong thạch trận. Một nửa sức mạnh của thạch trận này nằm ở ảo cảnh. Khi nó nhìn thấy một ngọn núi, so với nó cao lớn gấp mấy trăm lần đang tiến về phía nó. Nó sẽ vô thức tránh né và không dám đối mặt trực diện Vậy cho nên tay chân bị trói buộc, bị ép đến mức chật vật không thể phản kháng Nhưng sau khi nó mạo hiểm, khi nhìn thấy một ngọn núi lớn áp sát Nó sẽ liều mạng dùng móng vuốt tát thật mạnh Suy cho cùng, những ngọn núi lớn này chỉ là ảo ảnh Nguyên bản, chúng chỉ là những tảng đá lớn mà thôi Bị nó ra sức đập một phát trực tiếp, liền nát thành từng mảnh, hoàn toàn bị hủy hoại. Dường như nó không ngờ tới, ngọn núi lớn này lại không khó chụp đến thế. Nó sừng sốt một lúc, rồi vui mừng khôn xiết, dũng khí dâng trào. Vì vậy, nó càng trở nên điên cuồng hơn, vuốt chụp, miệng cắn, đuôi quật, phun ra một lượng lớn nọc độc màu đỏ. Tất cả các loại kỹ năng đã được sử dụng. Chỉ trong một thời gian ngắn, những tảng đá lớn trong trận Pháp bị hư hỏng nặng nề. Hoa càn quận liều mạng lấy đá ra bổ sung, nhưng tốc độ hư hại quá nhanh khiến hắn căn bản không thể bổ sung kịp được. Chỉ trong nửa canh giờ, một nửa tảng đá lớn trong trận Pháp đã bị phá hủy, sức mạnh của chúng bị giảm đi rất nhiều. Hầu như mọi người đều trở nên khẩn trương, lo lắng. Kim hộ vệ lại càng khốn khổ hơn. Hắn phụng lệnh bảo hộ Vân Khinh La vốn là công việc nhẹ nhàng nhất, nhưng sau khi con thú ca sấu trở nên điên cuồng hùng bạo, nó dường như đột nhiên giác ngộ và thỉnh thoảng muốn lao về phía hắn tấn công. Nếu không phải được những người khác ngăn cản kịp thời, chỉ sợ con thú ca sấu đó đã lao tới xé nát hắn và Vân Khinh La thành từng mảnh. Mặc dù vậy, nọc độc do con thú phun ra và cơn cuồng phong mà nó phóng tới. Có uy lực vô cùng mạnh, khiến hắn khó có thể đối phó được. Hoa Càn Quận, người bảo hộ chỗ này một lát. Đế Phất Y tư bỏ vị trí bảo hộ của mình. Vâng, Hoa Càn Quận nhảy vọt tới. Trúc Tiền Sinh, người phối hợp với bổn quân. Đế Phất Y lại lướt tới bên cạnh Trúc Độc Thanh, yêu cầu hắn đưa tay xa. Nhanh chóng vẽ một phù chú lên lòng bàn tay hắn, sau đó nói Người sử dụng thuật pháp này vận chuyển linh lực và phong ấn nó lên trên cây trúc Hắn nhanh chóng giải thích pháp môn trong đó Trúc độc thanh đương nhiên đồng ý và thực hiện thuật pháp Phù chú trong lòng bàn tay liền lóe lên, bắn về hướng cây trúc Kỳ lạ thay, tất cả những cây trúc được hắn thêm phù chú vào, trong nháy mắt đều lập tức được bao phủ một lớp màng bảo vệ. Khi bị con thú ca sấu tấn công, những cây trúc này sẽ không dễ bị gãy. Đế Phất Y lại thêm pháp thuật vào những tảng đá lớn. Bên trên những tảng đá lớn đó cũng được bao phủ một lớp màng bảo vệ giống như vậy, nên sẽ không bị đánh vỡ thành từng mảnh nữa. Kể từ đó, số lượng cây trúc và tảng đá trong trận cuối cùng cũng đã ngừng giảm xuống. Chẳng qua, Phương pháp này tiêu hao rất nhiều linh lực. Sau khi Trúc Độc Thanh thêm phủ chú cho toàn bộ cây trúc trong trận Pháp, hắn đã có chút choáng váng, hoa mắt, chóng mặt. Hai vị chủ lực trong trận đi củng cố trận Pháp. Trọng trách bảo hộ trận Pháp rơi vào hai người Cô Tích Cửu và Hoa Càn Quận. Áp lực đối với hai người ngày tức khắc tăng lên hơn gấp hai lần. Cố Tích Cửu thì còn dễ hơn một chút. Rốt cuộc đây là trận Pháp năng bố trí thiết lập ra. Nàng am hiểu sử dụng những tảng đá lớn trong trận pháp để chống lại sát thương. Hoa càn quận thì không làm được. Vị trí mà hắn đang phòng thủ vốn là một vị trí có khả năng chịu áp lực cực cao. Chỉ trong một thời gian ngắn, sắc mặt hắn tái nhợt vì mệt mỏi, tay run rẩy, chân mềm nhũn. Rất may là đế phất y thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua chỗ hắn và có thể ngăn cản thay hắn một phần áp lực. Bằng không Hắn đã kiệt sức rồi Cô Tích Kiều vẫn vững vàng tọa trấn Ở trung tâm Áp lực của nàng cũng rất lớn Nhưng vẫn nằm trong phạm vi nàng có thể chịu được Đế Phất Y cũng thường xuyên đi ngang qua chỗ nàng Thuận tiện bảo vệ nàng Khỏi bị thương tổn Sau khi hắn đi qua đi lại hai lần như vậy Nàng cau mày nói Ta tự mình đối phó được Người đi giúp hoa hộ vệ là được rồi Đế Phất Y liếc nhìn nàng Không muốn ta giúp người à? Cô Tích Cửu mím môi. Ta có thể tự mình đối phó. Đế Phất Y dừng lại, khẽ thở dài. Tích Cửu, có lúc ta ước rằng người yếu đuối hơn một chút. Hắn thực sự hy vọng nàng có thể dựa vào hắn, kể cả nàng có nắm tay áo hắn và làm nũng với hắn như một hài tử, chứ không phải giống như một nam nhân. Đỉnh thiên lập địa, gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai. Hắn muốn trở thành chỗ dựa cho nàng, che chở bảo vệ nàng dưới đôi cánh của mình. Không để nàng phải chịu gió táp mưa xa. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy đây mới chính là hình thức hắn và nàng thực sự ở bên nhau. Chứ không phải giống như bây giờ. Nàng độc lập đến mức ước gì có thể đứng trước mặt hắn, che mưa chắn gió thay hắn. Sau khi nói xong lời này, hắn liền rời đi, để thêm thuật pháp vào các tảng đá khác. Cố tích cửu sừng sốt một lát, thật lâu sau nở một nụ cười bất lực. Đây là hắn nghĩ nàng không yêu đuối sao? Thực ra, nàng cũng muốn yêu đuối nhu nhược một chút, nhưng khi tưởng tượng đối phương chỉ là một hai tử còn chưa đến 10 tuổi, nàng nên muốn bùng nổ suy nghĩ bảo hộ. Chỉ muốn bảo hộ hắn. Thậm chí đi ngược lại nguyên tắc của chính mình để bảo hộ những người hắn quan tâm. Sống như một thánh mẫu với nguyên tắc ngũ giảng, tứ mỹ và tam nhiệt ái. Làm sao nàng có thể yếu đuối, nhu nhược được nữa? Trên thực tế, khi nàng mất đi trí nhớ, nàng đã coi hắn như một vị hôn phu thanh mai trúc mã của mình. Có mấy lần nàng vẫn rất yếu đuối, làm nũng với hắn và cũng cảm thấy không có gì là không phù hợp cả. Nhưng hiện tại, nàng đã khôi phục ký ức rồi. Biết được thân phận của hắn. Sao nàng làm nũng với một hai tử 10 tuổi được chứ? Nàng cảm thấy da mặt mình vẫn chưa đủ dày và cần một sự mài rũa tốt hơn nữa. Nhưng sau này, nàng cũng không còn cơ hội làm nũng với hắn nữa, phải không? Vân khinh la thực sự đủ yếu đuối. Ở trước mặt hắn lại giống như một chú chim nhỏ. Có lẽ... Đây chính là nguyên nhân hắn thích vân khinh la trắng. Cổ tích cửu lắc đầu không muốn nghĩ tới những vấn đề khiến nàng đau đầu này nữa, tránh làm rối loạn tâm trí. Nàng không thích giải quyết mọi việc một cách dây dưa dài dòng. Nhưng vấn đề tình cảm này lại khiến nàng cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, khiến nàng cảm thấy như không còn là chính mình nữa. Nàng quá phân tâm, đến mức không để ý rằng con thù ca sấu vẫn đang điên cuồng tấn công hướng của hoa Cản cuộn. Bỗng nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp quay đầu ở giữa không trung, dùng vuốt chụp về phía nàng một cái. Chờ tới khi nàng nhận ra có điều gì đó không ổn, những móng vuốt như mỏ neo sắt gần như muốn nắm lấy đỉnh đầu nàng. Cẩn thận! Nghe thấy một tiếng hét lớn, hoa càn cuộn không biết từ góc nào lao mạnh tới, che đằng trước cố tích cửu. Cố tích cửu cũng lập tức phản ứng lại, trực tiếp. Kéo hoa càn cuộn thuần di. Nhưng rốt cuộc, Hành động của nàng vẫn chậm một bước. Khi nàng mang theo hoa càn cuộn Đứng vững trên một tảng đá lớn, Nàng phát hiện trên ngực hoa càn cuộn Bị cắt một vết lớn. Máu màu xanh sậm phun ra, Sắc mặt hắn cũng trở nên xanh đen, Đen hơn cả người da đen. Hiển nhiên, Hắn đã trúng kịch độc. May mắn thay, Nhóm người bạn họ đã uống một ít đan dược giải độc khi tiến vào đầm lầy. Nếu không, hoa cản quận không giữ nổi mạng sống, chỉ sau một khắc trúng phải chiều đó. Cô Tích Cửu không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, đưa đan dược giải độc cho hắn ăn. Hoa cản cuộn, nghẹn cổ nuốt xuống. Lúc này tất nhiên cô Tích Cửu không có thời gian chữa trị cho hắn. Nàng đang định mang hắn thuấn di lần nữa. Hoa cản quận túm lấy góc váy của nàng. Cô cô nương... Cô Tích Cửu nhướng mày. Ngươi có chuyện gì muốn nói à? Nể tình hắn liều mạng là tôi cứu nàng. Cô Tích Cửu vẫn rất vui vẻ khi nói chuyện với hắn. Hoa càn quận dừng một chút. Tựa như có chút khó mở miệng nhưng vẫn nói ra. Ta biết quận chúa của chúng ta. Rất xin lỗi ngài. Nhưng nàng ấy... Nàng ấy cũng thật đáng thương. Nếu nếu có gì đắc tội, xin hãy tha cho nàng ấy một lần. Cố Tích Cửu hơi nhướng mày. Ngươi liều mạng cứu ta lần này, là vì xin một ân huệ cho nàng ta sao? Hoa Càn Quận hơi cụp mắt xuống. Cầu xin của cô, cô nương thành toàn. Cố Tích Cửu nhàn nhạt nói, ngươi có biết, vừa rồi cho dù ngươi không tới cứu ta, Ta vẫn có thể trốn thoát không? Hoa càn cuộn im lặng. Hắn cúi đầu. Sau khi hắn chặn thay cho cô tích cửu lần này cũng mới phát hiện mình kỳ thực bị thương vô ích. Xem ra vị của cô nương này cũng sẽ không cảm kích. Hắn đau khổ nói. Được rồi. Được rồi. Cứ coi như ta chưa nói. Cô tích cửu nhìn hắn. Mặc dù ngươi vừa làm một chuyện vô dụng, nhưng vừa rồi ngươi thật sự muốn cứu bổn tọa. Ân tình này bổn tọa nhận. Ta có thể đáp ứng một nửa điều kiện của ngươi. Chỉ cần sau này nàng ta không chủ động khiêu khích ta, ta sẽ không gây rắc rối cho nàng ta nữa. Đây là điểm mấu chốt của nàng. Cũng là nhượng bộ lớn nhất mà nàng thực hiện. Hoa càn quận thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ... nhiều... Hắn đã nhìn ra giữa Cổ Tích Cửu và Vân Kinh La có thủ án rất lớn. Hiện tại là đang lúc hợp tác tập thể, Cổ Tích Cửu cứu Vân Kinh La chỉ vì nàng ta là đồng bạn, cũng có thể là vì nể mặt ma quân. Nhưng thủ án này cũng chưa vạch trần. Với tính tinh của vị cổ cô nương này, sau này nàng vẫn sẽ gây phiền toái cho Vân Kinh La. Hiện tại có những lời này của nàng, hoa càn quận mới yên tâm. Hắn sẽ nghĩ cách cố gắng ngăn cản Vân khinh La khiêu khích của Tích Cửu. Nếu có thể, hắn sẽ bẩm báo với ma quân, sau đó đưa Vân khinh La rời đi. Hắn khó mà thích được một người, nên đương nhiên là tìm cách để bảo hộ nàng ấy trù toàn. Trong lúc nói chuyện, cô Tích Cửu đã xử lý đơn giản cho hắn. Hiện tại, nàng không có thời gian cẩn thận loại bỏ chất độc cho hắn. Cũng may, loại độc này không phải là loại không giải được. Lại có người hiểu việc Nàng thuần di đi đến chỗ đám Kim hộ vệ Giao hắn cho Kim hộ vệ Thoa đan dược hút máu độc ra cho hắn đi Nàng nhanh chóng Giải thích cách làm Và đưa cho hắn một bình đan dược Đương nhiên Kim hộ vệ không dám tỉ hoãn Vội vàng chữa trị cho đồng đội của mình cố tích cửu Quay đầu nhìn chiến trường Trên chiến trường Chỉ còn lại hai người Đế phất y Và trúc độc thanh Hai người đang trấn giữ bốn phương Đang đánh đến hô mưa gọi gió Cát bay đá chạy Với con thú ca sấu kia Sau khi con thú trở nên hùng bạo Khả năng của nó đã tăng lên Đâu chỉ gấp đôi để phất y và trúc độc thanh Nhờ trận pháp mới có thể kiềm chế nó Hai người đang phải chịu áp lực rất lớn Người luôn tiêu sái Bảnh bao Trúc độc thanh Tóc tai rối bù quần áo rách rưới Như thể bị người ta ấn vào trên mặt đất và cọ sát mấy chục lần, gần như không nhận ra nữa. Còn Đế Phất Y thực sự vẫn có thể chống đỡ được. Phần lớn sức mạnh kiềm chế con thú ca sấu đều đến từ hắn. Hắn dường như cũng không vội. Nhìn thì có vẻ như áp lực rất nặng nề. Nhưng trận pháp lại không hề bị xáo trộn. Cũng may, thay trận kia đã được thêm pháp thuật vào. Những tàng đá và cây trúc đều không bị giảm bớt mà còn gia tăng thêm. Trúc Độc Thanh chịu trách nhiệm trồng cây trúc bổ sung vào thiết trí cơ quan, còn pháp bào trên người Đế Phất Y thì ồn ồn xuất hiện. Dần dần, chẳng những sửa chữa bồi bổ bồ những tảng đá bị phá hủy mà còn tăng thêm các công năng khác. Cố Tích Cửu vẫn cực kỳ thông minh, nàng mơ hồ cảm thấy dường như Đế Phất Y đang chờ đợi cái gì đó, hoặc có lẽ là hắn đang chờ đợi một cơ hội nào đó. Nhưng rốt cuộc là đang đợi điều gì? Nhất thời, nàng thật sự không nhìn ra được. Nàng cũng không buồn hỏi, chỉ canh giữ tại vị trí của mình, cố gắng giảm bớt áp lực cho hai người đó. Về phần vân khinh la, nàng ta vẫn luôn ngồi ở chỗ đó đả tọa. Cả người giống như nhập định, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, lúc xanh, lúc trắng khiến mấy người kim hộ vệ có chút lo lắng. Cũng may, con thú ca sấu đó không còn la về phía nàng ta nữa. Tạm thời không có nguy hiểm gì. Lúc này kim hộ vệ mới có thể chuyên tâm chữa trị cho hoa càn quận. Đàn dược của cố tích cửu vẫn cực kỳ hữu hiệu. Sau một thời gian ngắn, chất độc trên người hoa càn quận đã gần như bị đào thải. Hắn có thể tự đứng dậy. Kim hộ vệ muốn gia nhập vòng chiến một lần nữa, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của đế phất y, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thỉnh thoảng, chỉ liếc nhìn chiến trường vài lần, để đỡ thèm. Đang lúc xem mê mẩn, hắn nghe thấy Vân Kinh La bên cạnh khe rên một tiếng, rồi phun ra một ngụm máu, khiến cả Kim hộ Vệ và Hoa Càn Quyện đều khiếp sợ. Gần như cùng lúc đó, Đế Phất Y đang chiến đấu kịch liệt trong đội hình, đột nhiên bảy phút tới, tay áo hắn vung lên một cái, gió trong tay áo giống như một con sao chém thẳng vào Vân Kinh La. Không ai ngờ tới. Sự thay đổi đột ngột này, Hoa Càn Quật trực tiếp nhảy dựng lên. "Ma quân đại nhân, xin thủ hạ lưu tình." Lời hắn còn chưa dứt, gió từ ống tay áo sặc sỡ của Đế Phất Y đã bao phủ toàn thân Vân Khinh La. Ánh sáng đầy màu sắc này đến và đi nhanh chóng, biến mất trong chớp mắt. Trong ánh sáng đầy màu sắc bao phủ, chỉ nghe được nửa tiếng hét thảm thiết của Vân Khinh La. Khi ánh sáng đầy màu sắc tiêu tan Vân Kinh La đang ngã xuống đất Hoa càn cuộn tay run Chân cũng run Hắn đang định đi xem nàng ta thế nào Đột nhiên nghe thấy con thu ca sấu Cũng phát ra một tiếng thê lương Rống lên một tiếng Rồi ngã rầm xuống đất Giống như bị người ta rút hết xương cốt Co giật trên mặt đất Thân mình nó thu nhỏ lại Với tốc độ băng mắt thương có thể nhìn thấy được Làn ra khắp cơ thể nó giống như máu dần dần chuyển màu biến thành hoa văn, trông không khác gì những con thú cá sấu khác, ngoại trừ nó lớn hơn một chút. Nó quay cuồng ở đó một lát rồi không hề động đậy nữa và tắt thở. Đệ Phát Y nghiêng mình, nhảy lên trên người con thú cá sấu, dùng kiếm mở ngực nó, từ bên trong móc ra một trái tim, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lấy được rồi. Trái tim có màu đỏ tươi. Kỳ lạ là trên trái tim có một đường rãnh nhỏ, như thể có một thứ gì đó sống ở trên đó, nhưng bây giờ không còn nữa. Của người đây. Đi luyện ăn dược đi. Đế Phất Y trực tiếp đưa trái tim cho cổ Tích Cửu. cổ Tích Cửu cũng thở phào nhẹ nhõm đón nhận trái tim đó. Đa tạ. Đế Phất Y im lặng. Hắn dường như muốn nói gì đó với nàng, nhưng rốt cuộc lại không mở miệng, chỉ nói một câu. Thứ này chế đang dược khi còn tươi mới có tác dụng chữa bệnh tốt nhất. Người này nhanh chóng mở lò luyện dược đi. Cô Tích Cửu cũng không muốn chậm trễ. Rốt cuộc mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Hết thầy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu trái tim của giã thú. Cô Tích Cửu đi luyện dược chủ thượng, chủ thượng, ngay nhìn quận chúa xem, nàng ấy có gì đó không ổn lắm. Hoa càn quận hét lên, giọng điệu gần như thay đổi. Đế Phất Y xoay người, chậm rãi đi tới trước mặt Vân Kinh La, cúi đầu nhìn nàng ta đang nằm trên mặt đất trong chốc lát, nhàn nhạt nói: là lỗi của ngươi. Ống tay áo phất một cái, Vân Kinh La đang nằm trên mặt đất lăn một vòng để lộ những gì nàng ta đang đè dưới người. Đó là một con trùng nhỏ màu đỏ như máu. Con trùng nhỏ đó có hình dạng giống như cái muỗng và to như một cái cúc áo đang gặm cắn thứ gì đó. Đó là một trái tim. Trái tim đó không lớn, chỉ bằng một nửa trái tim người bình thường. Vào lúc này, trái tim đó đã bị cắn ra một cái lỗ thủng lớn. Vân khinh la dường như vô cùng đau đớn Cơ thể nàng ta cuộn tròn thành một cục Vân khinh la không ngừng co giật Có lẽ nàng ta cảm nhận được đế phất y đến gần Nàng ta run rẩy ngẩn đầu Run rẩy đưa tay về phía hắn Đôi môi run rẩy mấy lần Mới nói được hai chữ Cứu ta Khoe môi đế phất y hơi nhách lên Nếu trái tim tiểu quỷ Mà người luyện chế bị cắn Chính người cũng sẽ nếm được phản phệ đau đớn đến thấu tim. Đấy chẳng phải là cảm giác rất tốt sao? Vân khinh la sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia hoàng sợ. Cái... Cái gì? Hoa càn cuộn và kim hộ vệ cũng bối rối, không hiểu ra sao. Hai người nhìn nhau một hồi, rồi cùng nhìn về phía trái tim nhỏ bị cắn thủng kia. Đây là trái tim tiểu quỷ sao? Nuôi dưỡng tiểu quỷ vốn là một loại tà thuật. Trước kia ở ma giới có rất nhiều ma nuôi dưỡng chúng. Nuôi dưỡng tiểu quỷ để sử dụng cho riêng mình, điều khiển chúng làm việc, làm vũ khí, giết người sát bén. Nhưng trái tim tiểu quỷ là cái gì? Tiểu quỷ cũng có tim sao? Ma giới luyện chế tiểu quỷ vô cùng tàn ác. Sẽ phải hành hạ những hài tử Cần được luyện chế cho đến chết Dùng oán khí này Để ngưng tụ thành tiểu quỷ Bởi vì do oán khí Ngưng tụ thành Bình thường chúng xuất hiện ở trạng thái khí Cái dù trông giống như con người Nhưng rốt cuộc không có thực thể Tự nhiên sẽ không có trái tim Vậy chuyện gì đang xảy ra Với trái tim nhỏ màu đỏ như máu Trước mặt này vậy Đế Phất Y ngồi trên một tảng đá lớn Lạnh nhạt Nhìn nàng ta Con giả vờ à Văn Kinh La Ngươi thật sự cho rằng ngươi làm hoàn hảo sao Ngươi cho rằng Ta thật sự tin mọi lời ngươi nói sao Những người khác không hiểu Nên dứt khoát đứng đó lắng nghe Đế Phất Y lại nói Ngươi nói Có thể luyện chế thuốc dẫn đàn dược giải độc Bằng cách lấy ra tim của con thú có xấu này ngươi quả thực nói không sai Cần phải có trái tim của nó Nhưng nếu bổn quân giết nó Bằng phương pháp thông thường Cho dù lấy được trái tim Cũng không có tác dụng gì Cũng không thể sử dụng nó Làm thuốc dẫn đàn dược giải độc Đúng không Vân khinh la nhắm mắt lại Giờ phút này nàng ta hiểu Đế phất y đã hoàn toàn Nhìn thấu nàng ta Nàng ta có viện cớ giả biện thêm nữa Cũng không có bất kỳ tác dụng gì Nàng ta chỉ không hiểu một chuyện Ngài Ngài rốt cuộc làm sao mà biết được Đế vất y nhàn nhạt nói Người đã tính toán mấy trăm năm Luyện chế ra một loại độc dược đặc biệt như vậy Chỉ để đối phó với nàng ấy Người hận nàng ấy như thế Lại rất dễ dàng Nói ra biện pháp chữa trị cho nàng ấy Dễ dàng Rõ ràng là Ngài tra tấn ta Quả thực là bổn quân đã tra tấn ngươi Nhưng bổn quân cũng biết thân thể của ngươi có một đặc điểm Đau đớn không rõ ràng Vô cùng đau đớn Thực ra là ngươi chỉ có thể cảm nhận được Một phần rất nhỏ Đối với người khác không thể chịu đựng được đau đớn Nhưng đối với ngươi mà nói Là hoàn toàn có thể chịu đựng Rất nhiều thời điểm người bị thương Ngươi chỉ biểu hiện ra dáng vẻ rất đau đớn Thực ra Ngươi cũng chỉ hơi có chút cảm giác Đúng không Vân Kinh La cắn chặt môi Nàng ta không nghĩ tới Chuyện bí mật như vậy của nàng ta Đế Phất Y cũng có thể biết được Nàng ta vốn là một linh hồn biến thành Khi còn là Vân Thanh La Bởi vì âm mưu của nàng ta bị vạch trần Ngã vào trong dung nham Bị luyện hóa Khi tỉnh lại lần nữa Thì đã ở tu la giới Cũng không phải tự nhiên sinh ra Không có phụ mẫu Nhưng lại có ký ức của ba kiếp Thân thể có đặc điểm này Đau đớn cực ít Sau khi lang thang phiêu bạc Trong tu la giới nhiều năm Gặp được Vân Yên Ly do nhầm lẫn rơi vào đây Trở thành công cụ tu luyện tà thuật Của Vân Yên Ly Lần này để phất y ra tấn nàng ta Nàng ta cảm thấy đau đớn Nàng ta hoàn toàn có thể chịu đựng nhưng lại làm ra dáng vẻ như không chịu nổi. Nàng ta tự cho là mình trình diễn cực kỳ giống, có thể nói là hoàn hảo, kín kẽ. Nhưng không ngờ Đế Phất Y đã nhìn ra được từ lâu. Để một lời nói dối có thể được tin tưởng hoàn toàn, nó cần phải chứa đựng phần lớn sự thật. Vì vậy, bổn quân đã tin ngươi khi ngươi nói rằng phải lấy máu đầu tim mới có thể dẫn dụ con thú ca sấu ra được. Nhưng bổn quân biết, người chắc chắn sẽ gây rắc rối, nên vẫn luôn tìm cây nơi người muốn gây rắc rối. Vân khinh la dứt khoát không nói gì nữa. Quả nhiên, vì tả thiên sư này vẫn luôn đáng sợ như mọi khi. Khả năng suy luận mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Mãi cho đến khi đi vào đầm lầy độc, Trong lòng bổn quân mới nảy ra ý tưởng sơ bộ. Với công phu của ngươi, việc ngươi tự mình đến đầm này này để bắt con thú ca sấu và luyện cổ là điều không thể. Vì vậy, bên cạnh ngươi phải có một người trợ giúp rất mạnh. Có phải ngươi muốn nói người trợ giúp ngươi này là Vân Yên Lý không? Đúng vậy. Là hắn và thuộc hạ của hắn giúp ta. Ánh mắt Vân khinh La khen lué lên. Vui vẻ thừa nhận. Đế Phất Y nhách môi cười. Ngươi còn muốn nói dối sao? Ngươi đến Tù La Giới này sớm hơn Văn Yên Ly 100 năm. Trước khi hắn đến, ngươi đã bắt đầu tu luyện tà thuật rồi. Cũng thể hiện khả năng của mình tại Tù La Giới. Chẳng qua, ngươi chưa bao giờ lộ bộ mặt thật của mình cho người khác, mà chỉ đứng đằng sau hậu trường. Ta đoán không sai. Ta đoán không sai. Và nên ly sử dụng tà thuật để hấp thụ linh lực của tất cả chúng sinh trong tui là giới này. Cũng là do người dạy cho hắn. Đúng không? Vân Kinh La sững sờ. Trong mắt nàng ta hiện lên một tia hoảng sợ. Tuy chỉ thoáng qua, nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của Đế phát Y. Hắn biết, mình đã đoán đúng rồi. Đằng sau Vân Kinh La chắc chắn có một ông chủ lớn thực sự. Chỉ là người đó ẩn giấu rất kỹ. Đến nỗi nhất thời hắn vẫn chưa tìm ra manh mối hay dấu vết nào của đối phương để lại. Ngài... Nếu ngài đã nhận ra được chuyện đó, vậy... Vậy tại sao con dám lấy trái tim con thú ca sấu cho cô thích cửu sử dụng? Ngài... Ngài không sợ... Không sợ trái tim đó có độc sao? Vân khinh là không chịu bỏ cuộc. Đế Phất Y nhàn nhạt nói Nếu ta không nắm chắc 10 phần sao có thể để nàng ấy sử dụng chứ? Có lẽ người không biết bổn quân đã nghiên cứu lấy vật độc làm vật dẫn cổ độc Biết loại vật độc này có liên quan đến sinh mệnh với cổ hạ trên người Lúc trước bổn quân còn không chắc chắn hoàn toàn cho đến khi người dùng máu đầu tim dẫn dụ con thú ca sấu này ra Nhìn thấy hình dáng của nó ta mới hoàn toàn chắc chắn. Còn thú ca sấu này, hoàn toàn phù hợp với đặc tính của cổ thú. Trái tim của nó quả thực là thuốc dẫn đan dược giải độc. Nhưng cần phải loại bỏ cổ trùng trong trái tim nó ra. Mặc cổ trùng bên trong trái tim nó có mối liên hệ chặt chẽ với trái tim tiểu quỷ mà người đã luyện chế. Chỉ có người không mang tất cả sử dụng trái tim tiểu quỷ Thảo Túng con thú ca sấu hoàn toàn điên cuồng. Bổn quân mới có thể dùng trận pháp đuổi cổ trùng trong lòng nó ra. Trái tim kia mới có thể được ta sử dụng. Sắc mặt Vân khinh là trắng bệch như tờ giấy. Nàng ta biết con thú ca sấu này lợi hại đến mức nào. Vốn tưởng rằng cho dù có dẫn dụ nó ra ngoài đám người đế phất y cũng không thể làm gì được nó. Rốt cuộc năm đó Vân Yên Ly Cũng muốn dùng con thù cao sấu này uy hiếp và áp chế nàng ta. Đã tự mình mang theo hơn 100 cao thủ tuyệt đỉnh tới đây bắt. Kết quả là hắn ôm thất bại mà quay về. Hơn 100 cao thủ suýt nữa bỏ mạng toàn bộ ở chỗ này. Khi đó công lực của Van Ninh Ly đã là tu vi thượng tiên. Những thuộc hạ đó của hắn cũng đã đạt tới cấp độ kim tiên rồi. Tới nơi này con phải chịu tổn thất lớn như vậy. Huống chi Là mấy người đế phất y Hiện tại Tu vi của đế phất y là kim tiên Gần đạt tới thượng tiên Trúc độc thanh cũng gần như Ngang bằng với đế phất y Mà cổ tích Cửu thì không thể sử dụng Linh lực Còn hai hộ vệ ma cung cũng chỉ có cấp bậc kim tiên Như vậy Tính toán tất cả lại Nhóm người này căn bản không thể nào săn giết được Con thú cá sấu này Nàng ta không nghĩ tới chính là Mấy người đế phất y lại thiết kế ra một pháp trận như vậy. Và thật sự, suýt chút nữa đã giết chết con thú ca sấu. Nàng ta cũng đang nghĩ tới chuyện con thú ca sấu có chết thì cũng đã chết. Cùng lắm, nàng ta chỉ tổn thất là mất một nửa mạng mà thôi. Nhưng đế phất y lại đối xử tốt với cô tích cửu trước mặt nàng ta như vậy. Điều này khiến cho sự đố kỵ trong lòng nàng ta ngày càng dâng trào hận không thể đồng quy vô tận cùng cổ tích cửu Cho nên, khi nàng ta nhìn thấy con thú ca sấu sắp bị đánh bại, nàng ta quyết định sử dụng trái tim tiểu quỷ thao túng con thú ca sấu phát điên. Vì thế cho nên, rơi vòng bẫy của đế phất y. Thực ra vừa rồi nàng ta nhắm mắt giống như là đang tu luyện, nhưng thực ra là bắt đầu thao túng trái tim tiểu quỷ. Trước khi cổ trùng, Trong trái tim con thú ca sấu bị trục xuất ra ngoài, Vân khinh là không thể xảy ra chuyện ngoại ý muốn. Nếu không, mọi nỗ lực trước đó của hắn sẽ uổng phí như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Đó là lý do tại sao Đế Phất Y lại quan tâm đến sự an toàn của nàng ta như vậy. Con thú ca sấu vòng bạc, vốn dĩ dù có tu luyện thế nào, cũng không thể tạo ra màu đỏ như vậy. Vì tác dụng của cổ trùng, nên gen của nó đã bị đột biến, khiến nó trở nên to lớn như thế và màu sắc trở nên kỳ dị như thế. Mẫu thân của Đế Phất Y là một chuyên gia sử dụng chất độc, phụ thân lại là thần tôn, kiến thức cực kỳ uyên bác. Khi Đế Phất Y đến Tu La Giới, phu thê thần Cửu Lê đã truyền cho hắn một số kiến thức về chất độc, đặc biệt là đối với Tu La Giới. Trong đó có giới thiệu về những đặc điểm của loài thú ca sấu vòng bạc này. Cho nên, sau khi Đế Phất Y nhìn thấy con thú ca sấu này, liền biết nó là một con cổ thú. Lúc đó mới có một loạt an bài sắp xếp diễn ra sau này. Hai người hoa càn quận không nghĩ tới trong đó còn có nhiều chuyện khúc mắc lòng vòng như vậy, nhất thời sửng sốt ngây người. Hoa càn quận vẫn nhìn cổ trung đang gặm cắn trái tim tiểu quỷ. Cổ trung đó giống như một con rắn tham lam. Chỉ trong thời gian nói chuyện thôi, cũng gần như ăn hết trái tim của tiểu quỷ. Vân Kinh La nhiều lần cố gắng vùng vẫy để ngăn cản, nhưng không thành công. Lần này, nàng ta thực sự vô cùng đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán to như hạt đậu, sắc mặt càng tái xanh, cơ thể không ngừng co giật. Hoa càn cuộn không nhịn được, trong lòng run lên, bỗng nhiên đánh một trường về phía cổ trùng kia. Chính là cổ trùng này đã khiến quận chúa đau đớn đến thế. Có lẽ đánh chết nó thì sẽ không sao nữa. Một trường này của hắn sắp đánh trúng cổ trùng. Đế Phất Y đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng đầy màu sắc. Chặn lòng bàn tay của hắn lại. Ngăn cản hắn. Hoa cản quận kinh hãi, lùi lại hai bước. Quỳ thịch xuống. Mà quân đại nhân, cầu xin ngài đã từng xem nàng là muội muội ngài yêu thương nhất. Tha cho nàng một mạng. Xin cứu nàng. Diệt trừ cổ trùng này. Đế phất y như cười như không nhìn hắn. Người đang uy hiếp bổn quân à? Hoa càn quận liên tục dập đầu. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ cầu xin ma quân đại nhân hay cứu nàng. Đế phất y chậm rãi nói. Hoa Càn Quận, ngươi đã từng là đại lão một phương trong ma giới. Ngày đó ngươi liều chết không chịu đầu hàng, ta vốn muốn diệt trừ ngươi. Là Vân Khinh La khuyên ta tha cho ngươi một mạng, cũng thuyết phục ngươi quy hàng ta. Từ khi quy hoàng tới nay, ngươi đã lập vô số công lao thống nhất ma giới vì bổn quân, cho nên bổn quân tin tưởng ngươi, trọng dụng ngươi. Bổn quân biết, ngươi luôn ghi nhớ và biết ơn ân cứu mạng của nàng ta, cho nên. Ngươi thường xuyên chiều chuộng nàng ta Quan tâm nàng ta Thỉnh thoảng lấy tin tức của bổn quân Truyền cho nàng ta bổn quân đều mắt nhắm Mắt mở làm ngơ Nhưng nếu ngươi vì nàng ta Mà phản bội bồn quân Nói xong lời cuối cùng Giọng điệu lạnh lùng Uy thế áp bức người ta Hoa càn quận Toàn thân đổ mồ hôi lạnh Hắn đương nhiên biết Mình đã chọc giận vị ma quân đại nhân này Nhưng Hắn chỉ có liều mạng dập đầu liên tục Trên trán đập đến bầm tím Ma quân đại nhân Ngài đối với thuộc hạ có ơn tri ngộ Thuộc hạ biết làm như thế này Là rất có lối với ngài Nhưng thuộc hạ thật sự không thể bỏ nàng ấy được Cầu xin ma quân đại nhân xem nàng ấy Thật ra cũng chưa làm điều gì đại ác cả Không làm gì đại ác sao Đế phất y ngắt lời hắn Vậy ngươi có biết trái tim tiểu quỷ của nàng ta là từ đâu tới không? Hoa càn cuộn bối rối không hiểu ra sao. Làm sao... Làm sao tới ạ? Trái tim tiểu quỷ của nàng ta được tối luyện từ trái tim của 999 vị nữ tử ở tuổi thanh xuân. Nhưng nữ tử này đã bị tra tấn đến chết bằng những thủ đoạn phi thường. Chỉ để thu lấy oán khí của họ khi chết đi. Hoa càn cuộn sững sờ. cho dù hắn có là ma, cũng khó có thể tưởng tượng được loại hành vi này của Vân Kinh La. Vân Kinh La ở trong lòng hắn vẫn luôn ôn hòa, nhân hậu, lương thiện. Là loại người, thậm chí ngay cả một con thỏ, cũng không dám tổn thương. Nhưng hắn không ngờ rằng nàng ta lại làm ra chuyện ác độc khiến người ta ghê sợ, cầm ghét như vậy. Kim hộ vệ nhăn mày. Mặc dù bọn họ là ma, nhưng tác phong hành vi và rất thẳng thắn rứt khoát. Ghét nhất những kẻ rõ ràng là cực kỳ độc ác, xấu xa, nhưng lại giả vờ đạo đức, lương thiện. Mà Vân Kinh La, đúng là nhân tài kiệt xuất trốn này. Trước đây, khi những hộ vệ này chưa đi theo đế phất y, bọn họ đều là những người có danh tiếng, Có bản lĩnh và có năng lực ở ma giới. Cũng là những kẻ hô mưa gọi gió trong ma giới. Các kênh thông tin của bọn họ đương nhiên cũng vô cùng linh thông. Để phát y phân tích một loạt như thế, Kim hộ vệ bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Một sự kiện lớn đã gây chấn động toàn bộ tu La Giới 210 năm trước. Khi đó, xảy ra một vụ án lớn. Hơn một nghìn nữ tử lần lượt biến mất. Những nữ tử này xuất thân nghèo khó hay giàu có, dung mạo dù đẹp hay xấu, nhưng đều có hai đặc điểm chung. Thứ nhất, họ đều 14 tuổi. Thứ hai, trong tên họ hoặc là có chữ tích hoặc là có chữ cửu. Sau đó, những nữ tử này được phát hiện trong một tầng hầm. Tất cả đều đã chết. Tình trạng tử vong cực kỳ thảm thương. Mỗi một người đều bị rút gân, lột xa, moi tim. Khiến một số ma chúng lúc đó vây xem chứng kiến, đều ghê sợ đến mức rủng mình. Vụ án này vẫn không tìm thấy hung thủ, và nó được coi là vụ án treo chưa được giải quyết hàng đầu của tu-la giới. Mọi người đều suy đoán rằng sự việc cực kỳ tàn ác này là do một kẻ sát nhân biến thái điên cuồng nào đó thực hiện. Cũng bởi vậy mà ma giới đã cõng cái tội danh này. Trong suốt mấy trăm năm qua Nhưng không ngờ hung thủ đứng đằng sau Lại là một mỹ nhân yếu đuối Và dịu dàng như vậy Hắn nhìn hoa càn quận Nếu như hắn nhớ không lầm Trong số những người chết lúc đó Có một người là thân nhân Của hoa càn quận Tiểu chất nữ mà hắn rất yêu thương Đề đệ hắn Vì nữ nhi gặp phải tai họa bất ngờ này Lúc ấy đã bị kích động Đến phát điên Giống như những bậc phụ mẫu mất nữ nhi khác Để đệ hắn chạy khắp nơi Để tìm bắt kẻ sát nhân Kết quả không biết vì sao Cũng chết oan chết uổng Khi được tìm thấy Toàn bộ máu trong cơ thể đã cạn kiệt Trong mắt hiện lên sự sợ hãi Và phẫn nộ Khiến người ta sởn tóc gáy Kim hộ vệ Nhìn Vân Kinh La Ánh mắt tựa như nhìn một kẻ điên Thì ra năm đó Kẻ điên cuồng lột ra chính là ngươi. Lão Hoa, năm đó chính ngươi đất thể, sẽ tìm bắt được kẻ này. Rồi chém hắn ngàn nhát để báo thù thay cho huynh đệ và chất nữ của ngươi. Sắc mặt Hoa càn cuộn, như thể không nói nên lời. Trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi, nhìn Vân Kinh La. Uyển Uyển, ngài thật sự là kẻ điên cuồng lột ra năm đó sao? Hắn muốn nghe chính nàng ấy nói, thậm chí cho dù nàng ấy có nói dối và phủ nhận. Vân Kinh La chậm rãi gần đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt mang theo nụ cười, thấp giọng, nói. Người có biết thân nhân những nữ hai tử đó chết như thế nào không? Bọn họ đang sống mà bị dọa sợ đến chết đó. Nằm đó khi ta bào chế những nữ hai tử đó, thực hiện trong một căn mật thất đặc biệt. Trong căn mật thất đó có trang bị một thiết bị đặc biệt để ghi lại hình ảnh và âm thanh. Toàn bộ quá trình, nhưng nữ hài từ đó bị bào chế đều được ghi lại trên một bức tường. Giờ phút này, cổ trùng kia đã cắn nuốt gần hết trái tim tiểu quỷ, đang theo vết máu trên mặt đất bò lên trên người Vân khinh La. Vân khinh La dường như không nhận thấy điều đó. Sau khi thở dốc bấy hơi, Lại mỉm cười Sau khi bắt được thân nhân Của những nữ hai tử đó Ta liền nhốt bọn họ vào trong gian mật thất kia Trói bọn họ vào một cái ghế Rồi bật thiết bị trên bức tường lên Chiếu lại hình ảnh Nữ nhi của bọn họ khi bị thi hình Rồi lại dùng con da mỏng Cứa vào cổ tay bọn họ Cho máu chảy ra Từng chút một Cầm mồm Cầm mồm Ngươi là đồ biến thái thân thể hoa càn quận run lên, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi gân xanh, tựa hồ trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn sẽ đánh ra một quyền. Nhưng Vân Khinh La còn cố tình muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Như vậy trong tình trạng bình thường, bọn họ kiên trì không đến một đêm đã bị dọa đến chết vì tức giận rồi. Máu trên người cũng bị rút hết sạch Người biết đấy, nếu giết quá nhiều người và đã tấn người ta đến chết trên người luôn có oán khí đi theo mà dùng máu của bọn họ để tắm gội thì có thể tẩy rửa sạch oán khí trên người ta mà nữ nhi của bọn họ đã nguyên rửa ta lúc sắp chết Nó có tác dụng rất tốt Hơn nữa sau khi sử dụng phương pháp này linh hồn oán hận của những nữ hài tử đã chết đó càng trở nên nặng nề hơn Ta dùng nó luyện chế ra trái tim tiểu quỷ Càng trở nên thuân khiết Uy lực càng mạnh hơn Đồ khốn Ác quỷ Hoa càn quận Toàn thân run rẩy, Giơ tay vỗ một trưởng xuống Trên khuôn mặt Vân Kinh La Lộ ra nụ cười khẩy Không né, không tránh Ngay lúc một trưởng này sắp bổ trúng vào khuôn mặt nàng ta Đế Phất Y lại giơ tay ngăn lại Tạm thời giữ mạng nàng ta lại Hai mắt hoa càn cuộn đỏ ngầu tỏ ra khó hiểu. Đế Phất Y nha nhạt, nhạt nói. Hai người trông chừng nàng ta. Để nàng ta sống tốt. Hắn nhấc ống tay áo. Một tia sáng nhiều màu thu hồi cổ trùng đã bỏ đến trên ngực Vân Kinh La. Cho vào trong một cái bình nhỏ rồi đặt vào trong túi trữ vật. Sắc mặt Vân Kinh La thật sự thay đổi. Đột nhiên cười ha ha. Đế Phất Y, thì ra ngài vẫn là luyến tiếc ta. Khóe môi Đế Phất Y cong lên. Ừ, phải không? Ngươi vui vẻ là được rồi. Rồi xoay người rời đi ngay. Vân Kinh Lan nắm chặt tay. Ngài giết ta đi. Tại sao không giết ta? Cho dù ngài giữ ta lại, ta cũng sẽ không nói người đứng đằng sau ra đâu. Ngày hết hy vọng đi. Đế Phất Y chỉ đáp lại nàng ta bốn chữ. Rửa mắt mong chờ. Hắn đi rồi. Đi gặp Cố Tích Cửu trong pháp trận. Lúc Cố Tích Cửu luyện dược, cần tuyệt đối yên tĩnh. Cho nên trúc độc thanh là một căn phòng trúc trong trận pháp cho nàng. Có thể ngăn cách hết thầy mọi thanh âm bên ngoài. Vân Kinh La nhìn chăm chăm bóng lưng hắn trong mắt hiện lên một tia lửa trong tia lửa đó xen lẫn hận ý còn có chút gì đó không thể diễn tả được ánh mắt đó thậm chí còn khiến cho kim hộ vệ và hoa hộ vệ cảm thấy ớn lạnh một cách khó hiểu vân khinh la mà quân đại nhân luôn đối với người rất tốt ngươi làm hại ngài ấy như thế mà trong lòng không cảm thấy bất an sao nói ra người đứng đằng sau ngươi Có lẽ ma quân đại nhân niệm tình cảm ngày xưa mà thực sự cho người một con đường sống. Kim hộ vệ cố gắng kim nén sự tức giận của mình. Vân Kinh La nửa năm ở nơi đó, nhắm đôi mắt lại, chỉ giả vờ như không nghe thấy. Nếu như không phải là ma quân đại nhân ra lệnh, kim hộ vệ nhất định một trường đánh chết nàng ta. Hoa càn quận, chết chặt ngón tay hết lần này đến lần khác. Từ trước đến nay, hắn rất cưng chiều chất nữ của mình. Sau khi chất nữ bị hại chết, hắn đã từng thề độc muốn báo thù cho huynh đệ và chất nữ. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn điều tra tung tích của kẻ điên cuồng lột xa này. Chỉ tiếc là một chút manh mối cũng không có. Lại không ngờ rằng, tên ác quỷ điên cuồng lột da này ở ngay bên cạnh hắn. Hắn còn thích nàng ta, còn rất yêu nàng ta. Hoa càn quật. Thậm chí còn muốn tự tát cho mình một cái. Vân Kinh La Ta đúng là có mắt như mù. Ta thật muốn giết ngươi. Vân Kinh La mở mắt, ưỡn ngực. Vậy ngươi giết đi. Giờ phút này, mọi âm mưu của nàng ta đều bị vạch trần. Ngược lại rất khoát buông xuôi tất cả. Tựa như muốn hoa càn cuộn ra tay giết mình. Hoa càn cuộn Nghiến răng, hắn đấm một quyền vào một tảng đá lớn bên cạnh và đập nó vỡ thành bột mịn. Ngươi không dám. Ngươi là kẻ hèn nhát. Ngay cả dũng khí báo thù cho người thân của mình cũng không có. Hoa càn cuộn. Ngươi là một kẻ hèn nhát. Vân khinh La càng nói càng thêm hùng ác. Khuôn mặt hoa càn cuộn đỏ bừng, ngón tay run rẩy muốn đánh ra một trường liền. Kim hộ vệ kịp thời ngăn hắn lại Nàng ta muốn cầu chết cho nhanh đấy Đừng cho nàng ta được như ý Hoa càn cuộn hít một hơi Cuối cùng bình tĩnh lại một chút Liếc nhìn Vân Kinh La Nhìn nàng ta nằm ở đó như một vũng bồn Quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh Hiển nhiên Giờ phút này nàng ta vô cùng đau đớn Chỉ là đang chịu đựng mà thôi Vân Kinh La Ta sẽ không để ngươi được nhị ý. Ngươi đã giết nhiều người vô tội như vậy. Hiện tại là lúc ngươi phải chịu sự trừng phạt. Ta sẽ không giết ngươi. Nhìn ngươi đau đớn, khổ sở cũng là một cách báo thù. Vân khinh la, ngửa đầu cười lạnh. Thực ra nàng ta đã suy yếu tới cực điểm. Thậm chí đến mức không còn chút sức, tay chân run rẩy mềm nhũn. Nói cách khác, hiện tại nàng ta muốn đi tìm cái chết cũng không có sức. Kim hộ vệ thực sự rất muốn đánh chết Vân Kinh La và chấm dứt cái tai họa này cho xong mọi chuyện. Nhưng mà quân ra lệnh như thế, chắc chắn ngày ấy có ý của mình. Nhưng rốt cuộc là ngày ấy có ý gì đây? Kim hộ vệ không thể đoán ra được. Hắn cảm thấy hẳn là không phải đơn giản, chỉ muốn thẩm vấn ra người đứng đằng sau hậu trường. Với tính tình khó chịu của Vân Kinh La, e rằng không dễ dàng cậy miệng nàng ta ra được. Mà loại người này, một khi để nàng ta sống sót, quả thực là hậu hoạn vô cùng. Kim hộ vệ vẫn nhìn chăm chăm nàng ta, đề phòng nàng ta lại gây rắc rối. Đế Phất Y dạo một vòng bên ngoài căn phòng trúc, rồi ngồi xuống cách căn phòng trúc không xa. Trúc độc thanh làm căn phòng trúc này rất vô đạo đức, không có cửa ra vào hay cửa sổ để phòng ngừa bất cứ ai quấy rầy. Theo trúc độc thanh nói, cô tích Cử chỉ có thể ra ngoài sau khi luyện dược thành công. Mọi hình thức quấy rối đều bị cấm trong thời gian này. Thuốc dẫn của đan dược giải độc này rất khó luyện được. Đối với chuyện này, Đế Phất Y đương nhiên rất lo lắng. Mặc dù rất muốn gặp nàng, giúp nàng luyện chế đan dược. Nhưng nhất thời lại không dám đi vào. Hắn ngồi đó và nhắm mắt lại một chút. Một chuyến đi đến đây, hắn cũng rất mệt mỏi. Trên người nhức mỏi không giống như là mình nữa. Đương nhiên, sở dĩ hắn không giết Vân Kinh La không phải là vì ân tình mà hắn đã từng nhận được lúc đói khát. Ân tình đó, hắn đã trả xong hết toàn bộ cả vốn lẫn lời rồi. Thật ra mà nói, có nợ cũng là Vân Kinh La nợ hắn. Hắn luôn cảm thấy nếu bây giờ giết Vân Kinh La thì sẽ xảy ra chuyện rất xấu. Vân Kinh La tựa hồ. Cũng đang tìm cái chết Nơi này rất quỷ dị Có thể rút dây sẽ động rừng Hắn nên cẩn thận thì tốt hơn Sau khi cô tích cửu Luyện chế đan dược và giải độc xong Hắn sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này ngay Ra khỏi đầm đầy độc này Rồi lại xử lý Vân khinh La Cũng không muộn Hắn liếc nhìn về phía Vân Kinh La Vân khinh La nằm đó giống như một con chó chết Không còn sức lực để đứng dậy Nàng ta nói rất nhiều lời Muốn kích động hai người kiêm hộ vệ ra tay Nhưng hai người kia giống như bị điếc Căn bản cứ mặc kệ Không thèm để ý tới nàng ta Đế Phất Y khẽ thở phào Nhẹ nhõm một hơi Đánh trống vẫn cần dùng đến búa tạ Hoa Càn Quận Là một nhân tài hiếm có Cũng là một vị tướng đắc lực Trung thành và tận tâm Hắn có tình cảm với Vân Kinh La Đế Phất Y đã biết từ lâu Nếu không cho hắn liều thuốc mạnh này Để hắn tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của Vân Kinh La, e rằng hắn vẫn không bỏ cuộc. Hoa càn cuộn, xứng đáng có một nữ tử tốt hơn đi cùng. Vân Kinh La không xứng. Mặc dù môi trường nơi này không tốt lắm, nhưng lại là một thiên đường hiếm có. Thứ hai là không có hung thú đến gây rắc rối. Trúc Độc Thanh đang canh giữ lối vào phía tên. Đường vào cũng rất yên tĩnh. Đế Phất Y dứt khoát nhắm mắt đả tọa, nhân cơ hội điều tức hồi phục. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi mà hắn luôn cảm thấy rất mệt mỏi trong người. Giữa ngực và bụng có một luồng nhiệt nóng bức ngột ngạt lưu chuyển tới lui ở gần mạch, khiến hắn hơi thấy bức bối khó chịu. Vì vậy, muốn đả tọa để tĩnh tâm một chút và nhân tiện hồi phục lại. Mỗi lần đả tọa, hắn đều có thể nhanh chóng nhập định, Bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hoàn toàn quên đi bản thân. Nhưng lần này, sau khi đã tọa một lát, hắn lại ngủ thiếp luôn. Lại còn có một giấc mơ. Là mộng xuân. Cảnh tượng trong giấc mơ có chút quái dị, giống như hắn quay trở lại thôn trang nguyên thủy bị phong ấn bởi kết giới. Quay lại đêm đó khi hắn ăn thịt hung thú, và nàng tự đến tìm một tấm đệm gối cho mình. Đó là một đêm điên cuồng, cũng là một đêm ám ảnh hắn, hồn khiên mộng nhiễu không yên. Đã từng khiến hắn nhớ mãi dư vị ngọt ngào của đêm đó, trong vô số đêm đen. Nhưng không ngờ lần này, mình lại trực tiếp rơi vào một giấc mơ. Đương nhiên, giấc mơ này cũng giống thật, mà lại là giả. Trong giấc mơ, hắn cảm thấy mình tỉnh dậy vào buổi sáng hôm đó. Nàng đã rời giường đi ra ngoài. Hắn cũng rời giường muốn đi tìm nàng, xem nàng đang làm gì. Hắn bước ra khỏi căn lều màu trắng và lại nhìn thấy hồ nước rộng lớn kia.